Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Che oh, che che che che cái, cái cam oh. Che che cam vẻ ngoài quan trọng như thế sao Vẻ ngoài quan trọng như thế sao Bỏ ra mẹ vẫn xấu như vậy Mình thấy cái trend tiktok các các em gái Vẻ ngoài quan trọng như thế sao Bỏ ra nhìn xinh vậy cứt ấy. Nhưng mà đây che che cam bỏ ra thế vẫn xấu như vậy <cười> à, là, Thôi anh em nghe chuyện là được rồi Đừng nhìn cái mặt tôi làm gì